Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với rất đồng radio truyện mang Nguyễn Huy Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại Thụy Du Một nữ tác giả mà thời gian trước đã được nghe qua cái bộ truyện Cung Anh Thông đó Thì lần này Thụy Du trở lại sẽ là một cái tập truyện khá là đặc biệt à, Một chuỗi những cái câu chuyện ngắn nhỏ lẻ khác nhau Và đó là những cái mẫu chuyện nó tương tự như là creepypasta vậy đó Là những cái câu chuyện đem đến cái cảm giác sợ hãi Những câu chuyện về tâm linh uh, rung rợn có, bí ẩn có. Nhưng mà đặc biệt của những cái câu chuyện này là có thời lượng cũng khá là ngắn. Và cái thứ hai là nó thường sẽ có những cái kết không có đầu, không có đuôi. Hoặc là những cái kết đến đó thì tất cả sẽ dựa vào cái người nghe hoặc là người đọc tự mường tượng ra cái kết cục. Cái bước tiếp theo sẽ như thế nào? À, thì đây là... Series những câu chuyện đến từ bóng tối của tác giả Thụy Du Thời gian trước thì lúc mà còn bên kinh sớm Chuyện Ma đó Huy đã có từng đọc một cái video truyện cũng tương tự như thế này Và thời điểm lúc đó thì được rất nhiều những quý thính giả yêu thích Thì như vậy, ngày hôm nay Huy đọc những cái câu chuyện ngắn này ra Và mọi người nghe Và chúng ta à, ở dưới phần bình luận thì chúng ta hãy bình luận Để mà cùng đoán, cùng phán đoán, cùng đưa ra những cái nhận xét Về những cái câu chuyện trên đây nhé. Um, series này sẽ có nhiều video Nhưng mà Huy sẽ không làm liên tục Mà cứ cách một khoảng thời gian nhỏ Thì Huy sẽ gửi đến cho quý thính giả Để mà mọi người nghe uh, Song song với những cái tập truyện Mà chúng ta đang nghe hiện giờ Còn bây giờ thì mời quý thính giả Bước vào phần đầu tiên của Những câu chuyện tâm linh Đến từ bóng tối tác giả thủy Du Câu chuyện đầu tiên Gánh hát Bà tôi kể Hồi trước vào mỗi độ nông nhàn Ở quê tôi hay có một đoạn hát vậy Hát họ trôm rã lắm Chiều cơm nước xong Là nghe người ta ý ới gọi nhau đi xem hát rồi Mấy đứa nhóc nhà nghèo không có tiền Ngồi chầu rì ở bên ngoài Cứ nhấp nhổm tìm cơ hội Trèo lên tường hay chui vào lỗ chó để vào Ở trên sân khấu Cứ mỗi lần nghe kéo một câu dòng cổ hơi dại Là phía dưới liền có tiếng vỗ đùi Nghe một cái đét Rồi khen <cười> hay, hay lắm đó Nhà nghèo thì là như vậy Còn nhà giàu Nhà nào cũng sẵn tiện để chi ra Thuê thầy đợn, thuê đào kép Về tận nhà đàn ca hát sướng Hát suốt 3 ngày ba đêm không ngừng nghỉ Họ thuê hẳn như vậy Là vì không muốn lùm xùm Ngồi chung mâm với đám dân đen Đào kép đã hiếm hoi, Người có tiếng thì lại chỉ đến cửa quan, Cửa phú bá mà hát thôi Chẳng có mấy ai chịu hát Ở những đoạn vô danh, trách nát dựng tạm ở ngoài trời tiền vé thu được cũng chẳng được mấy bữa cơm no thiếu người cho nên nam giả thành nữ vừa hát vai đào vừa nhận vai kép một mình thủ đến mấy vai chẳng còn là chuyện gì lạ lùng bà tôi nhớ như in cái đêm đó khi hai người trên sân khấu đang diễn cảnh tình tứ thì đột nhiên giọng ông kép thay đổi hát toàn những câu không có trong tuồng tích từ lời lẽ cho tới hành động đều suồng sã vô cùng oái ông làm sao Người hát đạo đêm nay lại là nam cải trang thành nữ Diện mạo thô cợt xấu xí Tính khí thì lại vô cùng nóng nảy Thấy người diễn kép Cứ sờ soạn quấy rối, Thì liền nổi cơn điên cuồng, Định đánh anh ta ngay giữa sân khấu Ông bầu gánh thấy vậy Thấy tình hình không ổn liền hối hạ bảo một cái ông trong đoàn Mau mau mặc trang phục vô Lên sân khấu để mà giải nguy Không ngờ ông này vừa lên Thì từ giọng nói cho tới sắc diện Đều biến chuyển đi không ngừng Điên cuồng nói bậy bạ Kích động đạo kép đánh nhau Đoạn hát đi diễn ở khắp nơi Chuyện lạ lùng như thế này Không phải là lần đầu tiên mới gặp Ma quỷ thích xem hát sướng Cũng rất thích gây sự Biết là bị ma quỷ quấy phá Nhưng gần đó không có thầy bà nào hết Lại đang đêm đang hôm Ông bầu chút mặt kêu trời Mà xui quỷ khiến như thế này Không khéo đoạn của ông cũng phải đền tiền cho người ta Đền đến trả gánh mất thôi Ông bầu đang lo trọc đầu Thì bỗng dưng có tiếng nói cất lên Ông bà à Tôi có ý này Không biết có được hay không Nhưng mà cứ thử xem Ông ngẩn lên Nhìn chị ba chuyên lo phục trang Hỏi dồn Ừ cái gì Cứ làm đi Mau lên Chị ba đưa bộ đồ quan công Cho một chú kép vỏ Rồi hối chú mau mau mặc dù Rồi lôi chú lại bàn trang điểm Tô trét mặt chú đỏ như gất Vẽ mắt phượng mày tậm đôi râu dài hai thước sửa soạn cho một bộ dáng oai phong lẫm liệt trên thanh long đao chú kép võ hùng dũng bước lên sân khấu vung tay chém một đường đau lưỡi liệm quét ngang qua ba người cả ba liền lập tức tỉnh táo hoàn hồn trở lại về sau nghe ba người họ kể lúc đó đang diễn trên sân khấu thì đột nhiên thấy chính choáng mặt mày nhìn người trước mặt một thành hai hai thành bốn bốn khóa ra thành vô số Cho cảm giác buồn ngủ ập tới Hai mi mắt nặng trĩu đi không sao mở nổi Kế đó thì không còn biết cái gì nữa Mãi tới lúc nghe được mùi máu tanh sọc thẳng vào mũi miệng Thì mới bừng tỉnh Thấy mình vẫn đang đứng trên sân khấu Không ngừng vái lại quan công trước mặt mà xin tha mạng Quan công là do chú kép giỏ đóng vai Đang nhắm mắt nghe lời cầu khẩn Liền xích cái đôi mắt phượng lên Lạnh lùng chém ba nhát đau liên hoàn Cả ba người liền ngã bật ra Bất tỉnh nhân sự đi đạo chỉ chém ma chứ không chém trúng người Bọn họ đều ổn Không ai bị thanh long đau làm cho bị thương Chỉ có bọn ma quỷ mượn sát quấy rối Là bị chém cho thất hồn lạc phách đi Đợt đó bà tôi thì được một lần xem hát nhớ đời Nếu không có chị ba Phục Trang hiểu biết và nhanh trí Nếu ông quan Công giả kia mà chậm một chút nữa thôi Thì tất cả bọn họ đều không thể chạy thoát Sẽ nguy tới tính mạng mất trời Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai Thầy trừ tạ Tôi theo sư phụ từ năm 17 tuổi. Sư phụ khi đó đã ngoài 50, không theo Phật gia, cũng chẳng phải người của đạo giáo. Thầy trò tôi chỉ đơn giản gọi là Thầy trừ tạ mà thôi. Phật gia lấy đức độ nhân, lấy tâm từ trị quỷ, hạ thủ lưu tịnh. Đạo giáo thì ngược lại, vô cùng cứng trắng, trối được thì luyện diệt. Diệt ma tạ, Diệt tận gốc rễ. Nhưng suy cho cùng Thì đạo nào cũng hướng con người ta tìm về cái chân tâm Hướng thiện An bình và tự bi Nói về pháp khí thì lại càng thêm muôn hình dạng tràng Chuyên thầy trừ tà Ở bên mình luôn mang theo Một là la kinh phong thủy Hai là đất mộ tro cốt Ba là gạo nếp gạo đỏ Bốn là chỉ tơ hồng La kinh thăm dò mộ huyệt Phát hiện ra tạ khí Đất mộ tro cốt Gạo nếp gạo đỏ Một mặt bẫy được yêu ma Mặt khác có thể trải ra tạo thành kết giới Bảo vệ cho con người Cũng như chỉ tơ hồng Không chỉ trói buộc được những mối duyên tình Mà còn trói được ma tạ các đức tơ hồng Chia cách âm hôn nghiệt duyên Giao hòa không hợp lệ trời Đành hẹn kiếp lai sinh Câu chuyện tôi kể dưới đây Là hồi ức về những năm tháng Tôi theo thầy làm nghề trừ tạ Một hồi ức đau lòng Còn nhớ người khách đầu tiên tôi gặp là dị Vân. Dị cũng tầm tuổi với thầy tôi. độ ngoài 50. Nhà ở khu chung cư cũ bên quận 5. Lặng lội tới tìm thầy. Muốn thỉnh thầy tới nhà để trừ quỷ. Dị nói nhà có con quỷ rất dữ. Không đuổi được nó đi. Thể nào nó cũng giết chết cả nhà của dị. Thầy trò quay quả tới nơi. Mới biết được. Quá tra gì có tận hai cái căn hộ. Nằm sát cạnh nhau ở trên tầng 5. Cả nhà dị dồn hết vào một căn. căn còn lại vì cho một cặp vợ chồng trẻ thuê, mỗi tháng kiếm thêm được ít tiền. Nhìn sơ bộ có thể thấy cơ sở hạ tầng của khu chung cư này đã xuống cấp rất tồi tệ. Căn hộ mà vì cho thuê cũng nồng nặt cái mùi ẩm mốc, cũ kỹ, dột nát. Chưa kể tượng cách âm cũng không tốt. Nhà này nói lớn tiếng một chút thì nhà bên kia đã nghe rõ mồn mộ một rồi. Môi trường sống ngột ngạt là như vậy, nhưng Dị Vân vẫn nhất quyết không chịu chuyển đi. Sống chết trụ lại ở cái khu chung cư cũ nát này Chờ xuống lệnh phá dở xây lại Bởi thế mới có chuyện Cho thuê căn hộ sát bên nhà Rồi thời gian trôi mau Cặp vợ chồng trẻ mới đó Đã thuê nhà của dì tròn được 3 năm Dòng xung quanh khu này Giá cho thuê nhà khá là thấp Nên dì cho thuê cả căn hộ Chỉ với giá 2 triệu rưỡi một tháng Giá trẻ để tìm người cho đàng hoàng Vừa ở vừa giữ nhà giúp cho Hồi mới đầu dì cũng soạn hợp đồng bài bản Giao ước sẽ ký giấy thuê một năm một lần Nhưng về sau hết hợp đồng đi Thấy giấy tờ ký kết cũng phiền Cho nên cứ tới tháng Là dì sang gõ cửa thu tiền nhà cho nó tiện Không ký tá cái gì nữa Anh chồng là thợ rửa xe Còn chị vợ làm nhân viên bán hàng Ở mấy cái quầy nhu yếu phẩm Tối tối Còn tranh thủ trải tấm bạc ra lề đường Bán thêm mấy cái món hàng linh tinh Để mà kiếm thêm Nhiều lần chị than thở với dì, Nói để dị thương Chứ cha mẹ ở dưới quê cứ này ốm mai đau Tiền làm ra bao nhiêu cũng không đủ Thuốc men liên miên Hai vợ chồng làm quần quật cả ngày Đi sớm về muộn Tính khí của anh chồng cũng cục cặn Thô lỗ hơn trước Chị chịu đựng mỗi ngày Trong lòng không khỏi khổ tâm Đêm đêm tụi thân, ôm gối khóc thẳm Mà anh chồng chỉ ngoảnh mặt quay lưng Ngái vang ầm ầm như sấm Không chút đói hoại Mỗi lần nghe như vậy Dì chỉ khẽ nắm lấy đôi bàn tay của chị Mà an ủi Mà nói Tại cái số mày Nhưng cái gì cũng vậy Nghe trước rồi thành quen đâm ra cũng nhàm Cũng trở nên bình thường Nhất là khi cái sự ấy Nó thường khi như cơm bữa vậy Người ở trong chung cư Lúc mới đầu còn thấy thương thấy tội Sau rồi nghe tiếng cãi vã đập phá Thậm chí đánh nhau Đến vỡ đầu chảy máu ở bên nhà của chị Cũng chẳng mấy ai để tâm nữa. Người chịu dỗng tay lên lắng nghe, Cũng chẳng phải quan tâm cái gì. Chỉ là muốn có đề tài, Đặng ngày mai ngồi tụ tập uống cà phê với chung cư, Còn có chuyện cùng với mấy người kia nhiều chuyện, Sôi nổi bàn tán vậy thôi. Ngày thường trong bộ dạng nghèo khó của hai vợ chồng, Bọn họ biểu môi, Tránh từ xa như tránh hủi, Sợ thấy mặt mắt công giả lã làm quen, Rồi mượn tiền mượn bạc, thêm phiền. Mượn trồi nghèo trách như thế kia, lấy đâu mà trả. Cho nên thôi cứ né cho lạnh Giấu dạy vợ chồng bảo nhau, làm lũi mà sống, tấm toát cũng qua được hai năm. Nửa đầu năm nay, một khu trung tâm thương mại lớn đột nhiên được xây dựng lên. vị trí rất gần sát ngay bên cái khu chung cư cũ này, nên giá nhà cũng tăng lên chóng mặt. Ngoài ra còn phát sinh thêm rất nhiều người tìm thuê nhà, là nhân viên làm việc trong các khu thương mại gần đó. Giá thuê nhà cũng vì vậy. Mà tăng lên không ít Dị Vân nhanh chóng nắm bắt được xu hướng phát triển Sắp tâm muốn đuổi vợ chồng kia đi Cho người khác thuê để lấy giá cao hơn Ham muốn lợi nhuận Hay sống quá vật chất Cũng không có cái gì là sai Đó là lựa chọn Là cách sống của mỗi người Nhưng vì tiền mà bất chấp Vì tiền mà làm ra chuyện xấu xa Thì trước sau dị cũng gặp quả báo Hại người hại mình mà thôi Cũng như dị Vân đây Người tính không bằng trời tính Sau khi đuổi được hai vợ chồng đi rồi Thì dù phòng ốc đã được sửa sang trang trí lại gọn gàng sạch sẽ Vẫn không có người vào ở Không có ai tới thuê Còn về phần vợ chồng chị đi thuê nhà kia chị đi rồi thì phát hiện cha mình có thai, Không giống như những đứa trẻ hạnh phúc khác Được đến với thế giới này Trong niềm hân hoan của cha mẹ Con của chị lại bất hạnh Vợ chồng chị đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần Về việc sẽ giữ lại đứa nhỏ tội nghiệp này Hay là để cho nó ra đi Đêm nào chị cũng ôm cái bụng phình to dược mặt mặt khóc Chị tha thiết muốn được làm mẹ Muốn được giữ lấy đứa con này Nhưng chồng của chị không muốn Anh biết chị thương con Anh cũng thương Nhưng thực tế sức của anh không thể lo nổi cho cả hai người Xin nó ra rồi Nó cũng phải chịu khổ chịu cực Bị người khác nhìn vào xem thường như anh như chị Ép vợ phải phá bỏ đứa nhỏ đi Cắt đứt đi núm trột của vợ cũng là do anh bất lực một người đàn ông mà không thể gánh vác gia đình không thể lo cho cha mẹ không thể nuôi nổi vợ con đối với anh là một nỗi nhục lần này không biết là lần thứ bao nhiêu anh đấm vào tượng đấm đến hai tay tê rợn chảy máu ra đấm đến điên cuồng mất hết nhân tính vào đầu vào lưng của vợ con chị chỉ thấm tức khóc con người ôm cứng lấy cái bụng Gan lì hứng chịu hết thảy những đoạn đau thấu tận xương tủy kia Từ người chồng bất nhân về sao cha mẹ hai bên cũng vì cái chuyện này Mà lời qua tiếng lại Không bên nào chịu bên nào Đến khi bào thai được gần 8 tháng Bụng to nặng nề Chị phải ở nhà chợ sinh Không đi làm được nữa Đó cũng là lúc mà dị Vân chấp tâm muốn đuổi vợ chồng chị đi Tối đến như thường lệ Dị Vân tựa cửa ngồi xem chương trình thời sự Đang xem thì nghe thấy một tiếng cười hiếm hôi Từ nhà sát bên vọng tới Quá tra trên đường đi làm về Anh chồng đã tình cờ cứu được một ông cụ Đang lên cơn đau tim Đưa ông ta tới bệnh viện Để cảm ơn Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề giày da bóng lộn kia Con trai của ông cụ Đã theo anh về tới tận nhà Gửi anh 20 triệu Mong anh nhận lấy xem như tấm lòng. Hai vợ chồng không tiện từ chối ngấm ngầm nhìn nhau mà cười vui không biết vị phân bên kia đã trình nghe được câu chuyện bàn bạc của hai người Chẳng vợ chồng chịu khổ sao cũng được nhưng con trẻ sắp chào đời chị không muốn con sống trong cái cảnh nhà cửa đổ nát ẩm mốc bếp nút lúc nào cũng đầy mùi dầu mỡ chuột dáng thì bò lổm ngổm khắp nơi ăn phụng thức ăn dơ dáy mất vệ sinh sợ sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ uhm, có chút tiền này rồi hay là mình sửa sang trang trí lại nhà cửa cho sạch sẽ đi được không anh anh chồng vừa được gia đình ông cụ khen không ngớt lời là người tử tế tốt bụng nên trong lòng cũng cảm thấy rất vui ngẫm nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý chị vợ hẳn nhiên cũng sẽ rất vui nhưng mà người vui nhất là dì vân đang che miệng cười thầm ở vách tượng bên kia dì biết nhà gì cũ nát như thế này có tăng tiền nhà cũng không tăng lên được bao nhiêu muốn cho người khác thuê với giá cao hơn sơn sửa phòng ốc lại là việc tất yếu phải làm nhưng ông trời thương gì để cho đôi vợ chồng trẻ nhà bên tự nhiên vớ được một món hợi còn muốn làm thay gì cái việc sửa sang lại nhà cửa chị nghe hai vợ chồng bàn bạc tới đâu thì sướng chân người tới đó trong mắt chị đảo nhẹ mấy lượt quyết định không nhắc tới chuyện đồ nhà nữa khi những bức tường màu lam sáng mướt được sơn xong cánh cửa sắt cũng được cào sạch tra phủ lên một màu thật đẹp. Bếp nút tươi mới, xây thêm cái kệ đựng tủ bếp gọn gàng. Những mạch dây điện hở cứ chập lên chập xuống vô cùng nguy hiểm cũng đã được bọc lại một cách cẩn thận, giấu vào bên trong bản ngầm. thì cũng là lúc Di Vân xuất hiện ở cửa, không phải để chúc mừng mà là thông báo tình dữ. Vì kể lễ từ khi có khu thương mại, giá thuê nhà cũng đã thay đổi như thế nào. Vợ chồng muốn tiếp tục thuê ở thì phải tăng giá lên. Từ 2 triệu rưỡi lên 5 triệu mỗi tháng. Còn không trả nổi thì phải sớm dọn đi trước cuối tháng vì còn cho người khác thuê. Đầy người đang xếp hàng mà chờ. Nửa khuya cảnh mắng chửi ở nhà bên lại tiếp diễn. Lúc này cãi nhau chứ có đánh nhau đổ máu đi chăng nữa vì cũng không bận tâm. vì dì, dì chắc mẩm là vợ chồng bên đó lấy đâu ra tiền trả nổi mỗi tháng đến tận 5 triệu tiền thuê nhà cho gì Chung Quy vẫn là anh chồng cai cú Đổ hết tội lỗi lên đầu của vợ Chị chiếc chị vợ Bài đặt vẽ vời chuyện sửa sang lại nhà cửa làm chi Đốt hết số tiền 20 triệu Vào trong đó Để bây giờ bà chủ nhà ác tâm Lật ngửa chán bài Không công không tiện mà muốn cướp trắng đi Quá đau khổ vì mất tiền quan ức Anh chồng điên cuồng trúc hết Giận dữ lên người chị vợ Bằng những cú đá cực lực Vào bụng, vào ngực của chị Không màng gì tới con cái nữa Chị nằm vật vã lăn lộn kêu gào trên đất Nghe thứ gì đó ọc ra ướt đậm cả hai chân Nhưng anh chồng vẫn không dừng lại Nước mắt chị trào ngược Trong giây phút suy nghĩ không thông Chị gom hết sức lực và căng đảm Cuối cùng đứng bật dậy Lao ra ban công Nhảy xuống Một xác hai mạng người Kết thúc những chuỗi ngày đầy thống khổ Dị Phân đã lấy lại được căn nhà như ý nguyện Nhưng nhà có người chết Đêm đêm còn thấy quỷ. Cứ đều đều đúng 12 giờ đêm là giờ chị vợ đi làm vậy. Dì Vân điệu nghe thấy bên nhà bên cạnh có tiếng lạch cạch mở cửa ra. Đẩy cánh cửa sắt khô dầu kêu lên trinh chít Dì vén tấm màn biết nhìn qua khe cửa thì lập tức có một cái bóng trắng trôi lướt qua ngay trước mắt dì. Báo hại dì toàn thân ớn lạnh. Trong lòng dì sẵn có quỷ nên đêm xuống là dì trùm chăn kín đầu mà trung đẩy quảng sợ. ăn không ngon ngủ không yên không dám mở cửa cả ngày cứ ru rú ở trong phòng bên tai lúc nào cũng nghe thấy tiếng con nít khóc cười nghe giọng chị vợ ậu ơ hát ru con rồi sợ chị sẽ thình lình trong góc tối nào đó ôm con nhảy bật ra bóp lấy cổ chị bắt chị phải chết đi phải trả lại mạng cho hai mẹ con của chị vì sợ lắm sợ tới nỗi thần trí hoảng loạn nên vừa nghe có bà mách cho ông thầy trừ tà vì liền lén lút khóa cửa nhà đi tìm ngay sợ quỷ biết gì đi tìm thầy sẽ nhanh tay giết chết dị trước ông thầy lập đàn gọi cho mẹ con chị lên rồi hỏi chuyện chị ôm con khóc thúc thích nói không thành lời chị nói không có ý hại gì vân chỉ là mẹ con chị chết thảm thương quá không có nơi trốn đi vậy cho nên mới lang thang khắp các ngõ ngách trong cái chung cư này ý nguyện của chị là muốn đứa con nhỏ xấu số chưa kịp sinh ra có thể được nhìn thấy, được sống trong ngôi nhà mà cha mẹ đã chuẩn bị sẵn để chờ ngày nó ra đời. Chỉ vì cái chấp niệm này mà không muốn rời khỏi chỗ đó, cũng không cho phép ai được vào ở hết. Sau đó việc tuy được thầy trò tôi giải quyết ổn thỏa, nhưng vị Vân vẫn phải chịu tội và hai đời vì cái lòng tham của vị đã hại chết hai mạng người đi. chỉ bị sớm diện xung quanh xa lánh, Ai nhìn thấy gì cũng tránh từ xa như tránh hủi Sợ bà lây vào trong người Thậm chí có người ác miệng còn rủa gì Bà đó Làm ác thế nào cũng gặp quả báo rồi, Không có được chết tốt đâu Con cháu cũng vì bà mà không có ngốc đầu lên được Căn hộ u ám Dù mẹ con chị đã rời đi Cũng không có người tới thuê nữa Không ai dám ở Suốt ngày chỉ tắt đèn tối ôm Chỉ có bàn hương án lập ra thờ hai mẹ con là lúc nào cũng khối nhan nghi ngút. Đối với chuyện lần này, tôi không biết nên buồn hay là nên giận. Cũng không rõ cái chết của hai mẹ con là do chị vợ đã tích tụ đủ thất vọng đau đớn từ người chồng vũ phu hay là vì quá uất ức trước bà chủ nhà tham lam gian xảo. Hoặc giả chăng là do cuộc đời này có quá nhiều ác ý khiến cho chị không thể chịu nổi nữa. Chỉ có trẻ con thơ ngây vô tội thật đáng thương câu chuyện thứ ba điều cấm kỵ có người từng nói với tôi Chẳng khi ra ngoài vào ban đêm Dù có xảy ra chuyện gì Cũng đừng ngoảnh lại Nhìn vào cái ghế trống ở phía sau xe Nhưng theo tôi thì ma quỷ vốn sinh ra từ những sợ hãi Vô căn cứ của con người Ta càng lo sợ Chúng càng thêm mạnh mẽ Vậy cho nên tôi chẳng sợ gì hết Một đêm nọ Uống với đám bạn tới nửa khuya Cũng đã ngà ngà say Tự lái chiếc xe cướp cả tàn về nhà Đi qua một khúc sông có người tự tử nhiều nhất nước tôi không khỏi nghĩ tới những vô số lời đồn gây rợn mà tự chân trùng mình ớn lạnh lên đột nhiên thấy có một đốm sáng nhỏ như cái đầu điếu thuốc lá cháy dở cứ lãng giản trước mặt tôi xua mãi không chịu biến đi càng làm cho tôi thêm chột dạ cung đường này là có gốc chết tạo thành một gốc chín mươi độ so với con sông lớn đèn đường tắt ngấm tối đen làm cho cái chấm sáng đó càng thêm rõ ràng quỷ dị Tôi giảm tốc độ cho xe chạy chậm lại. Cẩn thận quan sát thì nghe um lên một tiếng lớn như có ai nhảy cầu tự tử vậy. Thực sự lúc đó tỉnh cả trụ đi. Nhớ lại chỗ cây cầu này, cách đây mấy ngày thôi, vừa có người tự tử chết thì chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Trong đầu lúc bấy giờ cứ lẩn vỡn cái thi thể trương phòng cùng đôi mắt trận trừng trống trọng của cô gái đó. Nghĩ đến khắp người liền sởn đầy gai ốc lịnh. Chạy được một đổi đường, thấy yên sao triểu nặng, bánh sau đậm hơn lưng áo và cảm giác như có ai đó dịnh vô, ưng ước Giật mình tôi quay phát lại, nhưng không có ai cả. Giật mừng tượng ra dáng vẻ cô gái chết đuối hôm đó, cảm giác có chút quen thuộc, như đã từng trải qua hay là gặp qua rồi. Không lẽ là cô ta đang ngồi ở ngay phía sau? Gấy có chút lạnh, như thể ai đó vừa kề miệng vào thổi. Càng khiến cho tôi thêm hoảng loạn và trung bắn người Tôi không ngăn được lo sợ Mà xoay qua xoay lại mấy lần Mỗi lần xoay Là mỗi lần trong thâm tâm trống trọng lạnh lẽo thứ đáng sợ Như thể cuộc sống này chẳng còn có ý nghĩa gì nữa Chỉ muốn chết đi Bánh xe bị cái thứ đó giữ lại Không có cách gì chạy tiếp được Kéo lùi dần về phía con sông đang chạy xiết kia Tôi nhắm mắt buồn xuôi Máy lại lạch tạch nổ trở lại không kịp nghĩ gì nữa, tôi chạy như bay về nhà trở vào bên trong đóng sầm cửa lại, mở hết đèn lên, mới dám thở ra một hơi dài, tự nhủ trong lòng, chắc là do mình say quá thôi. nhưng tôi nghĩ chưa hết câu, nhìn lại thì thấy cái yên sau xe nước vẫn còn nhỏ xuống tông tổng, bên hồng áo của tôi vẫn còn cái dấu tay ướt sũng nước. Câu chuyện thứ tư Đổi mắt với người chết Có người từng nói với tôi rằng khi giác mạc của người chết lấp đầy trong tròng mắt của ai đó mở mắt ra họ sẽ thấy có rất nhiều người ở cạnh bên mình Cách đây không lâu một tai nạn xe đã cướp đi đôi mắt của em gái tôi khiến cho nó chìm vào trong bóng tối sợ hãi suốt ba tháng dài đằng đẵng nghĩ tới bạn bè giờ đang học hành vui chơi còn mình thì có thể cả đời này phải sống trong tối tăm lạnh lẽo. Đi đâu cũng phải có người dịu đỡ, trở thành phế nhân vô dụng. Đã có lúc, nó muốn bỏ cuộc đi. Khi nó tuyệt vọng nhất, bệnh viện đã gọi đến, nói là đã tìm được giác mạc phù hợp rồi. Một người vừa chết, có nguyện vọng hiến giác mạc. Để cái người được kép có thể thay anh ta, tiếp tục nhìn ngắm cuộc đời tươi đẹp này thêm một lần nữa. Một tháng sau, em gái tôi có thể đeo kính tránh ánh sáng, đi học trở lại bình thường đứng tầng ngần trước cổng trường sau nửa năm mới nhìn lại được bạn bè không tránh khỏi có chút thật vui mừng thứ bảy cuối tuần làm xong bài tập nhóm nó cùng với bạn bè vui vẻ trở lên chỗ ký túc xá nữ thì bất chợt giật mình vì rõ ràng thấy có một nữ sinh đang đồng đưa trên lầu cao vừa rơi xuống máu mẹ ốc ác văng ra trắng đỏ lẫn lộn tung tóe cả một khoảng sân mà chỉ tay lia lịa không ai nhìn thấy tụi nó còn cười nó đừng có đùa giỡn kiểu đó không có ai sợ đâu thật quái lạ mà nè thiệt mà tao thấy có người nhảy xuống từ chỗ ban công à, chỗ có cái xào tre quần áo kia kìa nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của nó một đứa trấn ăn. chắc do mắt mày mới thay giác mặt cho nên vậy thôi không có sao đâu đừng có sợ vài ngày sau Nghe đầu trong lúc em gái tôi nghỉ học Thật sự trong trường đã có một nữ sinh Vì áp lực học tập Mà nhảy xuống từ ban công tự dẫn đi Không phải ảo giác Khiến cho nó vô cùng sợ hãi Mỗi lần đi ngang qua chỗ cô gái kia rơi xuống Nó đều không khỏi trùng mình Đêm đó trầm tháng 7 Lễ xá tội phong nhân Người ta ai ai cũng kiên kỵ Nhưng đối với mấy đứa vô thần như bọn bạn của nó Thì ngày đó cũng như bao nhiêu ngày thường khác mà thôi Nó cũng vậy nữa. Con nhỏ được cái rất dễ quên, chuyện cũ qua được chẳng bao lâu, miễn không thấy nữa, kể như nó quên hẳn đi. Bọn nó tập trung giật văn nghệ cho trung thu sắp tới, mãi tới tận nửa đêm. Lúc xong, xuống dưới vẫy taxi đi về, thì cũng đâu tầm một giờ sáng. Nhưng vẫy mãi không có xe nào chịu dừng lại, đành đi bộ dần dần, dọc đường trở vẫy tiếp. Giờ này đường xá vắng ngắt, điện thoại thì hết pin Áo quần lại mỏng manh Không đủ giữ ấm giữa cái tiết trời đêm xe lạnh Nó so vai co trò Cố đi thật nhanh Đạp lên cả những tàn giấy vàng mã Người ta đốt cháy đen Bài tứ tán ra đầy ngoài đường Cơn gió mạnh thổi tới Tung lên tàn tro, Bụi bầm mịt mụ bay cả vào mắt nó cay xè, Cả nước mắt nước mũi chảy ra Lấy tay dùi mãi một lúc buông ra Thì tự dưng người ở đâu đổ ra đầy đường Xô đuổi dẫm đạp cả lên nhau rồi chạy đi giành giật cái gì đó. Nó Trung Linh cầm cặp lau kính cho sạch, đeo lên thì mới thấy nào là người đầu óc máu me, móp mép hết cả. Người thì bị cục tay cục chân nhảy lò cò, què quặt hết cả đi, đi xuyên ngang cả qua người của nó. Tay chân con nhỏ bủng trũng hết lên, vừa khóc vừa nhắm chặt mắt, ngồi thụp xuống, miệng bắt đầu niệm hồng danh các vị Phật, từ Phật cho tới Bồ Tát mà nó có thể nhớ ra được lúc này hô loạn cả lên ngay cả ông địa ông thần tài nó cũng ới tên ai cũng được là, làm ơn tới cứu con đi mà đúng là an vui yên ổn chẳng sao gặp chuyện thì liền nghĩ tới ôm chân đức phật tôi ở nhà đợi mãi không thấy phải quán quàng đi tìm nó tới nơi thì thấy cảnh nó ngồi một mình trong một góc cạnh cái đèn đường chớp tắt liên tục tay thì vái lấy vái để mặt mũi thất thần Sóc nó lên xe, cứ vậy mà đưa về Không hỏi gì thêm nữa Tới nhà bắt uống cho bằng hết ly trà sen định tâm Mới cho lên ngủ Nó tiếp nhanh đi, thở đều đều Tôi đắp chăn ngang bụng xong Thì mới yên tâm ra bên ngoài Đêm đó Nó lơ mơ thấy được một gia đình vô cùng hạnh phúc Trong phút chốc tan vỡ đi Vì một gã là bạn thân của chồng Lợi dụng việc anh chồng đi xa Đã đến nhà giở trò đòi bại với cô vợ Sau đó giết cô bằng một con dao gọt hoa quả cắm vào ngay giữa ngực Đứa con gái nhỏ mới 3 tuổi cũng cùng chung số phận Xong, cả ta dựng hiện trường giả đổ hết tội lỗi lên đầu người chồng Khiến cho anh ta hàm oan giết vợ giết con, phải mang án tử Một tháng trước khi ra bãi bắn Anh chồng vẫn kêu gào thảm thiết thương xót vợ con Và nói rằng mình bị quan Nhưng mọi bằng chứng đều bất lợi cho anh ta Nên chẳng có ai tin vào điều anh ta nói Thời gian sau Nghĩ chết đi Sẽ được lại ở gần vợ con Nên anh chồng cũng buông xuôi chấp nhận Chỉ mong rằng cái chết của mình Còn để lại một ý nghĩa nào đó cho đời Cho nên mới quyết định hiến cái giác mặt Tới đây Em gái tôi giật bắn mình Vì chân có cảm giác lạnh như bị ai đó nắm vào Mở mắt ra Thì thấy quả nhiên dưới chân mình Có một người ngồi thẫn thờ ôm con không ngừng trĩ máu xuống tấm trại giường cô anh hai mẹ ơi ba ơi cô nó trung chạy hét lớn nhưng không một ai nghe thấy trời hè không bật điều hòa chỉ mở cửa sổ mà mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người gió lùa vào lạnh buốt thấu xương nhảy xuống khỏi giường nó chụp vào tay nắm cửa nhưng không tài nào mở ra được kêu cũng không có ai nghe Cô gái kia vẫn ngồi lặng yên trên giường Ôm đứa trẻ đầy máu tươi Thấy dáng vẻ hoảng loạn đó Thì cất cái giọng rè rè như cái đài radio nhiễu Tôi không định làm hại cô Chỉ muốn nhờ cô giúp tôi một việc Em, em chưa từng làm gì xấu hết Chị tha cho em đi Nếu chị thiếu gì thì cứ nói mai mua em đốt ngay cho chị Bao nhiêu cũng được hết Đôi mắt đó là của chồng tôi. Ngưng một chút, như để cho con bé tiếp nhận thông tin, chị ta nói tiếp. Một khi cô đổi mắt với người chết, cả đời này sẽ phải sống chung với ma quỷ. Nhưng yên tâm, chỉ cần cô giúp tôi, tôi có cách khiến cho đôi mắt đó hoàn toàn thuộc về cô. Nh nhưng, nhưng phải giúp chị như thế nào đây? Giết người... Đốt nhà cướp của Ch Chuyện xấu em không làm đâu Chị ta vuốt mặt đứa bé Cười lên nghe lành lãnh <cười> Tôi muốn cô đi quyến dụ một người Táo cho được sợi dây trên cổ của hắn xuống Việc còn lại tôi tự mình làm Câu lạc bộ này là nơi hắn ta hay tới Chị bảo con bé đêm nào cũng phải tới Ngồi đúng cái vị trí ở bàn pha cốc teo. Đến đêm thứ ba, hắn bắt đầu chú ý tới con bé. Hắn mời con bé ly rượu, rồi lân la hội chuyện. Nhưng mỗi khi nó chạm tay vào sợi dây, thì hắn ta liền phát hiện ra ngay. Sợ hắn sinh nghi, nó nói Sợi dây lạ quá à, em muốn xem thử thôi à. Dài ngày sau đó, vừa hay là gần tới sinh nhật của hắn. Khi được mời tới tiệc, con bé giả vờ trượt ngã, làm ngã chiếc bánh cao ngất vào người. Hắn dội đứng lên và nói Để anh làm giúp cho Nó chặn lại à, Thôi được rồi, cho em hỏi nhà tắm ở đâu vậy Hắn giờ chỉ đường Theo sau con bé dạo tận trong nhà tắm Và cuối cùng cũng có một chỗ vắng người Nó giả vờ say Ngã vào người hắn ta nhân lúc sơ hở tháo được sợi dây Mặt dây vừa rơi xuống sàn vỡ tan ra Và từ trong gương Hình bóng máu me quỷ dị Của hai mẹ con lập tức hiện ra Khiến cho hắn kinh hãi té ngồi xuống sàn tay chân khu loạn xạ, đánh đấm vào khoảng không như một người điên, rồi lao nhanh ra bên ngoài. Chụp lấy chai rượu tự tay người pha chế, đập đến đầu một gã khác, cười lên mang dại, hả dạ mà hét lên. <cười> tao đã giết chúng mày được một lần, thì giết được lần thứ hai, thứ ba, được hồng vỏ được tao. Rồi cứ như vậy lao ra giữa đám đông, đánh hết người này tới người khác bằng những thân chai bia rỗng la liệt ở trên bàn. Đám đông bỏ chạy tán loạn La hét Tản ra gọi cấp cứu Cảnh sát cũng rất nhanh tới sau đó Còng tay hắn đưa đi Nhìn ánh mắt điên loạn của hắn Tòa chẳng thể kết án tử được Dù hắn đã khai nhận toàn bộ Cái vụ thảm sát năm xưa Vẫn phải chuyển tới bệnh viện tâm thần Để mà chữa trị trước Nơi mà sau đó Do không chịu nổi sự ám ảnh điên loạn Hắn đã đâm đầu vào tượng Tự sát đi Riêng em gái của tôi Từ đó về sau nó không còn gặp ma nữa câu chuyện thứ năm thờ ma có người từng nói với tôi rằng quỷ nhi chết yểu oán khí ngút trời mang đến hiểm họa khôn lường tính khí lại khó chịu không phải loại độ có thể tùy tiện mang vào trong nhà năm 1997 nghìn thị trường chứng khoán sụp đổ Tôi khuyên gia bại sản Mất đi tất cả Mất cả vợ con lẫn gia đình Nếu ngày đó không mang quỷ nhi về thờ trong nhà Thì có lẽ bây giờ Đời tôi đã khác Một doanh nhân nổi tiếng Phải ngồi tù vì tình nghi giết hại vợ Đang mang thai 6 tháng Ngồi đối diện với luật sư Khuôn mặt lạnh tanh Không nói về cái chết thảm của vợ con Mà chỉ lẩm nhẩm về hậu quả của việc thờ ma Thật kỳ lạ phải không Thời kỳ Hoàng Kim Khoảng đầu những năm 90 Chỉ cần chịu động não Không sợ thiếu cơ hội kiếm tiền Khoảng thời gian đó đối với tôi mà nói Thật khó quên Tiền bạc như giấy lộn vứt qua cửa sổ Kiếm dễ, tiêu tha hồ, Thích cái gì mua cái đó Không quan tâm giá cả Đêm đêm chìm ngập trong rượu Gái, chè chén xa hoa Tiếc thầy Mộng đẹp thường sớm qua mau Tôi như rơi xuống tận đáy địa ngục Cảm giác đêm qua còn chánh choán sai mẹm Này mở mắt ra thì mộng đã than tành. Thị trường chứng khoán sụp đổ năm đó, năm 97, đã lột sạch tất cả chỉ sau một đêm. Nhà cửa, xe hơi đều phải bán đi để trả nợ. Biến cố đến đột ngột, từ thiên đường rơi tòm xuống địa ngục. Người ăn tiêu phung phí như tôi vốn chẳng dễ thích nghi. Cuộc sống giản đơn đi bằng xe buýt ăn cơm hộp, nấu bằng loại gạo nát rẻ tiền. Nhìn người ta tra vào những chỗ giải trí xa hoa trước đây, Bằng con mắt thèm thuồng và núi tiếc quá khứ Khiến cho tôi khao khát cái cuộc sống ngày trước tới phát điên Thật ao ước Tất cả những thứ trách chuối này Chỉ là một cơn ác mộng Nhắm mắt, mở mắt Mọi xa hoa lại về bên tôi như cũ Nhưng nhắm mắt rồi mở mắt ra biết bao nhiêu lần Suốt ngần ấy năm Mọi thứ vẫn không thay đổi Vẫn là một thằng nghèo hèn sống ở dưới đáy xã hội Đúng là sướng quen Khổ không thể quen được tôi không cách gì quen được thay vì phải ăn cắp ăn mày ăn xin nhơ nhuốc để tiếp tục sống tôi chọn cái chết phải ta chết còn hơn tôi leo lên đỉnh của tòa nhà cao nhất ngồi ngắm nhìn một lần nữa cảnh quan xô bộ nhộn nhịp bên dưới hưởng thụ một lần cuối làn gió mát lành nhẹ nhàng mơn man trên khuôn mặt mướt mồ hôi nhìn những con người nghèo xác xơ tất bật vì cuộc sống mưu sinh đó tôi nở một nụ cười mãn nguyện nhảy xuống dưới đó rồi Không còn lo lắng sợ hãi Hay đau đớn thống khổ nữa Tôi gọi cho người thân Cho vợ Bạn bè Để nói lời tạm biệt Bọn họ ai cũng khuyên tôi Đừng làm cái gì dại dột Nhưng khi tôi hỏi họ Có thể giúp tôi hay không Thì ai cũng lặng im Trong số đó có một người Anh ta cũng từng phá sản Bảo tôi đừng có dội chết Đừng dội bi quan Hoàn cảnh anh ta trước Còn thê thảm hơn tôi Nhưng bây giờ đã có một bước ngoặt lớn Rủ tôi sang ma cao đánh bại Tiền anh ta cho tôi mượn Không lấy lại Dù gì cũng đã tới bước đường cùng Tôi đồng ý Nhưng anh buộc tôi sang Malaysia trước Thỉnh một con ma về thợ Nhờ có nó hộ cho Sang ma cao vào sòng bại Tha hộ mà hốt bạc Lòng hoài nghi về lời anh ta nói Nhưng tôi quyết liệu một lần cuối Cùng lắm lại về đây nhảy xuống là xong Tôi còn gì để mất nữa đâu sang đó trời mới biết Không chỉ tôi Mà cả chục cả trăm người Xếp hàng chờ được thỉnh ma về thợ Một người đàn ông tầm 40 Nghe tôi nói qua sự tình thê thảm Khuôn mặt chẳng mảy may xúc động Nói có nhiều loại ma Trường hợp của tôi nên thờ loại này Rồi đưa cho tôi một con búp bê Gối trong cái bọc vải Đặt trong cái hộp hình quan tài vừa dặn Ông ta nói Đốt lấy dầu xác từ đứa nhỏ chết yểu, Dưới sau tuổi Đổ dầu sắc đó vào trong cái ống thủy Tịnh Đặt trong lồng ngực con búp bê gỗ Phụ phép ấn chu dạo Tôi thấy hoang mang vô cùng Nghe ông nói bình thản như vậy Nhưng tận sâu trong lòng cứ thấy mang trợ như thế nào đó Không để cho tôi hoang mang lâu Ông nhanh như chớp Chích lấy máu từ đầu ngón tay của tôi Nhỏ lên đầu con búp bê gỗ mấy giọt Tra hiệu xong rồi Cho dặn Đem về nhà chăm lo cho đầy đủ nó sẽ đem lại may mắn tịnh dượng tài lộc cho gia chủ làm cái gì cũng sẽ hành động sau đó tôi có thắng được tiền thật nhưng không nhiều nghe bạn tôi nói mới vợ lẽ ra con này chỉ là loại bình thường khả năng phụ trợ không được bao nhiêu chỉ để cho mấy gia chủ buôn bán làm ăn nhỏ đếm tiền lẻ thôi chứ như tôi muốn giàu to giàu lớn Thì phải liều thỉnh con mạnh hơn về để mà thở à, Nhưng mà nó nguy hiểm tới mức độ nào vậy? Ê, chỉ nghịch phá hơn thôi Miễn đừng lơ là sao nhãn Chăm lo cho nó thật tốt là được Nhưng bỏ lơ bỏ thí nó một cái là biết mặt nhau ngay đó à, Nếu thật như vậy á, Thì tôi cũng thích một con như anh vậy mà thở Chứ lập con trước mang về Không có bỏ bèn gì So với tiền trước đây mà tôi kiếm được Đứa sau tôi thỉnh dậy Quả nhiên có hiệu quả dược hẳn con kia Nhưng phải cái Tâm tính của nó khó chịu hơn gấp mấy lần Tâm địa lại sống xa vô cùng Miễn được việc tôi Nó sẵn sàng xui khiến người ta tự giết hại nhau Dù không cần thiết Nhìn cái vẻ quái đản, Cái điệu cười nửa miệng quỷ dị Đầy thỏa mãn mỗi khi Nó nhìn thấy một cái xác chết máu me Gãy gập do nó hại chết Tôi thực sự nổi da gà ớn lạnh Theo như lời ông ta nói thì loại quỷ nhi này phải mổ sống người mẹ lấy ra, hay sống dài ba ngày thì chết, chết yểu, chết đột ngột mới linh ứng. lao cho khô, hơ trên lửa, bọc bên ngoài bằng vàng hoạt động tụng chú bảy bảy bốn chín ngày. Khi đưa cho tôi, kỳ thực trong nó như mấy bức tượng bình thường thôi, chỉ nhỏ bằng nắm tay, nhưng phải công nhận là cực kỳ có thần. Cái thần có thể áp chế người khác. Nếu không nói. chẳng ai biết bên trong còn có xác của một đứa trẻ bị luyện hóa giả mang tàn độc tới như vậy tính về hai bức tượng một gỗ một vàng tôi cũng rỗng túi đi bọn cho vai nặng lãi liên tục gọi điện Đồi chém đồ giết nên tôi quyết định đi thẳng luôn sang ma cao cùng với anh bạn hốt bạc về phi vào mặt bọn chúng nó cho nó biết tôi là ai đến nơi không một xu dính túi cũng không phải lo bọn cho vai lại ở đây thì thiếu gì chỉ cần ký giấy Là tiền trao nhanh gọn. Tha hồ mà đốt cháy ngoài sông bạc. Điếc còn sợ gì súng nữa. Chơi liều thì liều cho tới. Quỷ như này thật còn hơn tôi tưởng. Cược lớn thắng lớn. Cược nhỏ thắng nhỏ. Cược tài ra tài. Cược xỉu thì nhất định ra xỉu. Chẳng mấy chốc tiền đổi ra đô la. Chắc đã thắng được vài triệu rồi. Thấy tôi thắng liên tiếp. Lại thắng một số tiền lớn tới như vậy. Bọn ma cô áp giải vào trong phòng kính. Rà soát khắp lực. Tìm thấy hai bức tượng trong người Nhưng nghe từ bảo Ờ, chỉ là đồ lưu niệm Mua về cho mấy bà cô ấy ở nhà cần cầu tự thôi Thì bọn ma cô nói khéo Hay nói thẳng ra là đuổi thẳng cổ tôi Không cho chơi nữa Không can tâm Định đi chỗ khác đánh tiếp Nhưng anh bạn khuyên thôi vậy đủ rồi Bọn nó có đường dây hết đó Bây giờ đi chỗ khác cũng bị đuổi thôi Dậy nước trước cái đa Sau khi các khoản nợ được thanh toán xong hết Chỉ còn lại vài trăm đô Dù muốn sang lại ma cao Đánh một mẹ lớn nữa lắm Nhưng ông thầy chỗ tôi thỉnh tượng về thờ Nói cờ bạc là lộc phù vân Khi tôi thắng được nhiều tới như vậy Là dựa vào gian lận Thì biết có bao người cũng theo tôi mà lao đao Bỏ mạng oán nghiệp tạo càng nhiều Quỷ nhi càng ác độc Tôi vẫn nên dùng cái tiền thắng bạc đó để trả hết nợ nần Rồi tìm cái nghề gì tử tế mà làm Biết giúp đỡ người hoạn nạn tích phúc tích đức thì càng tốt hơn cho tôi. Nên ngẫm lại cũng không dám liệu Công việc làm ăn tấn tới hai đứa trẻ độ cho tôi việc gì cũng thuận bùm xuôi gió. Đến năm 45 tuổi không thiếu bất cứ thứ gì ngoài một gia đình hạnh phúc. Vậy nên tôi một lần nữa kết hôn. Vợ tôi cái gì cũng tốt cũng đảm chỉ có cái rất là nhát thôi. Biết tôi thợ ma quỷ trong nhà Cũng có phần sợ bọn chúng Sợ lây sang cả tôi Bọn nhỏ biết vậy Càng thích trêu chọc cô ấy Hay gây ra những tiếng động bất thường Ngồi thu lưu trong góc tối Mở to đôi mắt đen ngồm mà nhìn cô Khiến cho vợ tôi phát quản Bất kể ngày hay đêm Sáng hay tối Đều bật sáng hết thảy những đèn trong nhà lên cho bớt sợ Có lúc chúng còn giấu cả đồ đạc của cô ấy Thường là đồ trang sức Đồ bông tai Hay mặt dây chuyền mà cô ấy thích nhất khiến cho cô ấy vừa sợ vừa tức điên làm loạn cả lên với tôi chưa hết càng nhịn thì chúng càng làm tới cứ lôi đồ xuống dưới gầm giường giấu đi khi cô ấy chui xuống tìm thì lại nhảy lên trên thùm thụp trên giường khiến cho cô hoảng hồn tôi cũng gắt ôm um lên à, sao mất cái gì á thì mua cái khắc không cần tìm nữa đỉnh điểm là đêm ngủ cứ bị dựng đầu giường lên bị bọn chúng nó đánh nhéo ngủ không được Mình mẩy thì thâm tím hết cả Tôi xót vợ quá Mới nằn nỉ chúng nó Nè con ngoan Đừng có trêu mẹ nữa Muốn cái gì ba mua cho Được không thi thoảng khi muốn tôi đáp ứng một điều gì đó Hai đứa thường xuất hiện trong mơ Tuy trong chúng Tôi ghê sợ khiếp đảm vô cùng Nhưng qua ngần ấy năm Tôi biết Biến là tôi chịu thoại nguyện cho chúng nó Thì tôi sẽ không sao Nên dần dần cũng không còn sợ nữa Nhưng vợ tôi thì khác Cô ấy có bệnh tim Lại bị hù dọa suốt ngày như thế này E là sống không thọ nổi Không lâu sau Lại mang thai đứa con đầu lòng Tôi thật sự vừa mừng vừa lo Vì chúng nó có vẻ không nhượng bộ Hay muốn dừng lại Vì đứa con nhỏ mới thành hình Tôi âm thầm tìm cách xua đuổi Hay trả chúng lại cho ông thầy nọ Sự nghiệp của tôi bây giờ đã vững vàng rồi Tôi không cần tới chúng nữa An toàn của con tôi Vợ phải được đặt lên trên hết Công việc bận trộn Không thể trực tiếp tới Malaysia Phần vì sợ bọn nó phát hiện ra Tôi cử một người thân tín Sang đó thay tôi tìm ông thầy Hỏi cách giải quyết Nhưng sau đó tôi nhận được khung tin Trên đường ra sân bay Anh ta gặp tai nạn hấp hối Đang trên bệnh viện cấp cứu Khi tôi tới nơi Anh ấy nhìn tôi chăm chăm nấc nghẹn lên mấy cái tay bóng chặt vào cánh tay của tôi ú ớ mấy tiếng, rồi học máu tra chút hơi thở cuối cùng. Trở về tôi thực sự quan mang, lòng dạ không yên. Bồn chồn cầm hai bức tượng đi đi lại lại, quyết tự mình sang đó. Ngay trong đêm, không mang theo quần áo đồ đạc gì, tôi gối trở lại hai bức tượng vào trong cái bọc vải, đặt nằm gọn trong hai cái quan tài, mang ra khách sạn ngủ. Mai sẽ bay chuyến sớm nhất sang mà lại, sợ ảnh hưởng tới vợ con. đêm mơ màng nghe thấy tiếng trẻ con khóc chấm rứt tôi ngồi bật dậy thấy hai đứa ngồi hai bên giường nước mắt nhỏ thành dòng như máu đỏ trên khuôn mặt nhăn nhúm của người chết cháy la hét cào cấu hai cánh tay của tôi máu dần nhuộm đỏ hết tấm trải giường trắng ngà ngà thành một màu huyết dụ chết chóc u sầu ám ảnh sao ba bỏ tụi con có phải tại con không ngoan Bà sắp có con khác Nên không cần tụi con nữa Có phải không Bà nói đi Nghe bọn nó kêu khóc thảm thiết Hỏi hết câu này tới câu khác Tôi thực chỉ thấy sợ hãi càng dâng lên nhiều thêm Không có chỗ nào cho cảm thương hay thương xót Lấp bấp mà phần bùa à, Không bà, bà chỉ muốn đưa tụi con về nhà thôi Mấy đứa ngừng khóc nhếch môi cười Nhìn xoáy vào mắt tôi gằn giọng nói nhà của con là ở cạnh bên ba máu của ba đang chảy trên đầu con đây nói rồi nó gõ gõ mạnh lên đầu chỗ mà trước đây ông thầy đã trích máu của tôi nhỏ lên trên đó gõ mạnh tới nỗi máu me ốc ác vọt ra cả đầy mặt mũi của tôi tanh nhớt hét lên mấy tiếng tôi nhắm mắt vùng chạy ra bên ngoài chạy như thế nào mở mắt ra thì thấy mình vẫn đang nằm trên giường lại còn là ở trên giường ở nhà nữa vợ tôi bên cạnh vẫn đang say ngủ không hay biết gì nhà của con là ở đây nó nói rít qua kẻ răng ngoác cái miệng to ra để lộ hàm trăng sắc nhọn mọc lởm chởm thành từng khoan tròn cắn mạnh vào cổ vợ tôi tôi sững người khóc thét lên điên dại lao ra mà kéo nó ra nhưng khi ấy nó lại biến mất đi tay tôi mất đà chộp ngay cổ vợ tôi khiến cho cô ấy choàng tỉnh nhìn tôi kinh hãi lùi sát vào trong góc giường khuôn mặt cô ấy tím dần đi lưỡi thè ra ngoài rồi tay chân buông thõng tôi lãnh án tù vì tội giết người dù đã cố gào thét với quan tòa rằng tôi không hề cố ý giết vợ của mình lời tôi nói ra tuyệt đối là thật nhưng ai sẽ tin tôi chứ Câu chuyện thứ sáu Thầy Phù Thủy Ở cái nơi hẻo lánh này Có người ngày ngày phải chống chọi Với cái đối, cái nghèo Không một phút giây ngơi nghỉ Ngoài chết đối ra Tiếc nghĩ chẳng còn cái chết nào đáng sợ hơn nữa Nhưng không Vụ thảm án của nhà vàng A Tích Mới đây đã khiến cho khung cảnh nơi này Thay đổi đi Đất đai cằn cõi, hoa lá úa màu Nắng hanh khô hung thêm Lên khối bếp Nhượm xám màu bi thương ảo não Dân làng truyền tai nhau Nhỏ to nghi ngờ Chị em con xẻo mây là thủ phạm Vì làng này còn có ai khổ hơn chị em nó nữa Mang tiếng là con chú con bác Mà nhà vàng a tích xem chúng nó Như người ăn kẻ ở trong nhà Mặc sức mà đầy đọa Sáng sớm gà chưa gáy Trời còn chưa mờ tỏ Chúng đã phải dậy dắt trâu ra đồng Tối mờ mắt Mới chân thấp chân cao mà dắt trâu dậy Chưa kể tỉ mỉ diệt nhà đổ lên vai Mà chỉ được ăn cơm thừa canh cặn Khuya sớm co trò ngủ Ở chuồng bò trách nát Không chỗ che nắng che mưa Lấy trơm làm chăn đắp gối nằm Áo quần mỏng manh Đắp gấu vá vai kéo chừng con bò già nhất trong đàn Còn được sống tốt hơn bọn nó Bị đối xử tệ là như thế Nhưng khi nhìn thấy cảnh cả nhà chú chết thảm Chị em con sẻo mây Mình mẩy đầy thương tích Dẫn ôm nhau khóc trấm trức Cha mẹ mất sớm, có cầu, xảy cha còn chú, xảy mẹ bú gì. Nên chú có như thế nào, chị em bọn nó vẫn không có trách, không hận, không một lời khoáng thắng. Thậm chí còn dặn lòng rằng biết ơn chú đã Cưu Mang. Chị trách cơn gió lớn, sớm đưa theo cây cải về trời, để cho trao trăm ở lại, một thân một mình, chịu đợi cay đắng. Nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện phím bên mâm cơm ly rượu. Chị em xẻo may Đứa lớn mới lên 10 Đứa nhỏ hơn 6 tuổi Làm sao mà sát hại được cả gia đình vạn a tích Huấn hộ gì mấy mạng người kia Còn bị giết mang trợ tới như vậy Người trưởng thành bình thường không có khả năng đó Thì chị em nó làm sao là hung thủ được Ngôi làng nhỏ Trên dưới có 50 hộ gia đình Hầu như chẳng có chút bí mật gì để che giấu Nhưng cũng vì lẽ đó Mà cảnh sát không làm cách gì Lần cho kẻ giết người thật sự tại vì với dân làng làm gì có kẻ đó tồn tại họ cho rằng cả nhà vàng a tích chết là do ma quỷ bắt đi cổ của từng người bị một con quỷ đầu bò, tay cầm liệm sắt khổng lồ hay xuất hiện vào những đêm trăng tròn cứ đứt đi năm nay mùa màng thất bát gia sốt bệnh dịch chết cháu đi nếu không phải là con quỷ đó thì ai có thể và cái thứ gì sắc bén tới mức có thể đâm thủng nhãn cầu vàng a tích từ ngay phía sau đầu Rồi đâm cái xác vợ hắn thủng lộ chỗ Nhìn không ra con người như thế kia Còn cả cái đầu nhỏ Bị cắt chưa đứt hẳn đi Dính ít da thịt Lủng lẳng trên cổ đứa con gái mới 2 tuổi của hắn thôi Làm gì có con người nào Có thể làm ra cái chuyện như thế này được Cảnh sát đã đóng lại vụ án Đưa xác về an táng, Nhưng trưởng làng vẫn không cho chôn Gọi những thầy phù thủy Mà ông cho là thông thái nhất trong làng Lên để bàn việc. thời tiết giao thoa giữa cuối tháng tám đầu tháng chín hanh khô ôi bức khiến cho mấy cái xác phân hủy nhanh hơn trương phình lên bốc mùi hôi thối không chịu nổi nhìn mấy con dồi trắng đục dài bất thường bò nhung nhúc lan từ đống thịt cha bầy nhảy ra ở dưới đất ai cũng kinh tởm tới cùng cực nhưng không ai dám làm trái lời thầy phù thủy sợ cả nhà vàng a thích biến thành thầy ma rồi về ám hại cả làng đi theo phải đợi bảy ngày sau vào đúng cái đêm trăng tròn Mới được đưa mấy cái xác lên đồi cao hoang vắng Mà thiêu đi Rồi nhặn béo múp bám đầy trên xác chết Bay đi khắp làng Đậu cả trên cả người sống Rồi bò lởm nhổm trên mấy mâm cơm Làm lây lan dịch tả Nhưng thầy phù thủy nói không sao Rồi ngọn lửa bùng lên Sẽ tẩy uế hết cả bệnh dịch Thiêu cháy đi những cái thứ mùi tanh tanh Của xác người và dịch tả kia Mùa màng, gia súc, con người Rồi sẽ bình thường trở lại Trăng tròn treo trên cao Xôi trội những thân cây cọc nhọn Cắm xuống dưới đất Phía trên đầu chẳng ba là những cái đầu người Thân xác bên dưới Bị cột dựa vào sát thân tre bằng những sợi dây thừng. Thanh gỗ khắc tên họ bằng mực phép Được cắm xuống đất Dưới chân mỗi người Thay cho bài vị Thầy phù thủy cổ đeo chuỗi hạt lớn Lũng lẳng sọ người to nhỏ Đưa mặt về hướng đón gió Tay cầm sọ người Tay cầm con dao trị xét Đầu đội mũ kết lông vũ Đeo mặt nạ kỳ quái Miệng trì trầm những câu chú nguyên quái gỡ Chân bước lên đàn lệ cao Chỉ con dao về hướng mấy cái xác Sau đó lão dầm mạnh chân Giọng chuyển sang gầm gừ như thú dữ Sau điệu múa cầu thần xua tay quái gỡ đó Mây ủng ủng kéo đến Che quất đi ánh trăng xanh huyền hoặc khung cảnh bao trùm bởi hai màu xám và đen bên tai vang vẳng tiếng vo ve của hàng đàn trùi nhận, nghe như chờ đợi một điều gì đó bốn ngọn đuốc bùng cháy lên dân làng hòa cùng với thầy phù thủy rì rầm mà đọc theo ngọn lửa bắt cao lên những thân tre hắt ánh sáng đỏ cam lay động trên những khuôn mặt ảm đạm bi thiết đồng điệu với lời chú đang vào đoạn trầm thấp thê lương nghe như bao oán hồn dưới đáy vực sâu đang bò lên thì nhau mà thằng khóc. Lời chúa nguyện càng ngày càng dâng lên cao trào dân làng ai nấy bắt đầu trung lắc dữ dội, mắt dại cả đi. Thầy phù thủy bước tới, Cứa ngang cổ họng một người đàn ông đang quỳ mập dưới đất bằng con dao trĩ sét. Trước lời chúa đầy phấn khích của đám dân làng, dưới con dao của ông ta, những cái đầu gần như đứt lìa treo lặc lìa trên cái cần cổ gãy. Từ dưới lễ đàn. những xác người vừa mới chết được đám người cuồng tín bọc gọn lại trong cái bó trơm nhìn như một con bù nhịn rồi dựng đứng lên từng người một lần lượt thọc mạnh vào trong những cái thân trơm bằng ánh mắt thù hằn và những lời nguyền tàn độc mà theo lời thầy phù thủy là để trục xuất những linh hồn ma quỷ đi đằng sau thân cổ thụ xẻo may bịch chặt miệng em để nó không khóc thét lên thành tiếng trước những hành động man trợ của dân làng ngước đôi mắt kinh hoàng phản chiếu lại ánh lửa đằng xa kia giọng xẻo mây đầy nước mắt thì ra là bọn họ đã giết nhà chú của chúng ta câu chuyện thứ bảy con bùm năm năm trước tôi dọn đến khu nam long sống cùng với bạn gái Hôm đó trời nổi cơn mưa bão Cô ấy ướt lớp nhớp trở về Vừa mở cửa đã khoe ngay <cười> Xem em nhặt được cái gì nè Cô kéo dây áo khoác xuống Nghe xoẹt một cái Nhấm lông nhỏ lộ ra Tôi hơi giật mình ừ, chuột hả Thảo người yêu của tôi sụ mặt Rồi cô ấy nhấc bỗng con mèo ra ngoài Đưa lên cao Là mèo Em sợ chuột nhất mà Anh mau đi lấy mấy cái máy á sấy khô cho nó đi Dương đôi mắt ướt màu lam nhạt lên nhìn tôi. Người nó trung lên bần bật. Có chút tội nghiệp. Tôi miễn cưỡng gật đầu đón lấy. Kéo tạm cái áo thùng trên mắt áo. Túm gọn vào. Sấy một hồi khô tráo đỡ lem luốt. Trông cũng tra gián lắm. Coi cái bộ này độ chừng 2 tháng tuổi là cao. Cho ăn chút nạc cá. Tỉnh táo ra. Bắt đầu biết khôn biết nịnh. Đi đâu cũng bám dính lấy gót chân. Tính tôi vốn không để ý quá nhiều. Đi đứng hay va vấp. Nhờ có nó mà cẩn thận hơn Trón trén, sợ dậm phải Như sợ dậm phải mịn Cũng vì vậy mà nó có cái tên là Bùm Có đợt đó tôi thấy nó hay nhảy lên thành lan can Sợ rớt xuống Tôi bàn với Thảo thuê hẳn nhà ở Không ở chung cư kiểu này nữa Để con Bùm có chỗ chạy nhảy leo trèo Đỡ tù chân Cứ thấy như vậy tù túng tội nó quá Khu Nam Long này cũng như Cái âm trị địa ngục như thế nào đó Ở đây đầu óc lúc nào cũng trì trệ người ù lì ra về nhà là thấy nặng đầu chung cư đối diện giao lộ như nằm giữa cái thế kéo cắt chưa kể kiến trúc quái gở tầng nào cũng chỉ đến cái ban công nhỏ xíu là hết thôi trừ tầng thứ ba có hẳn một cái sân chìa ra ngoài nhìn tổng thể từ xa như một cái bia mộ vậy hôm ấy cũng vào một ngày mưa bão thảo ước lướp nhúp trở về vẫn là câu đó <cười> xem em mang cái gì về nè lại mèo hả? không, có đứa bạn đi thái về, em nhờ nó đem cho đứa nhóc này. Ừ, búp bê gì nhìn sợ chứ. Thảo nhăn mặt cắt lên. Anh đừng có nói vậy, con nó buồn đó. Con, tôi đang linh tinh. Anh chỉ có con bùm là con thôi. Chất vấn một hồi, Thảo mới cai thật ra là búp bê phụ trợ cái gì đó. Nghe đầu phải chăm sóc cẩn thận, cho đồ ăn nước uống đồ chơi. Không được làm nó phật ý Tốt đẹp đâu chưa thấy Hợp đồng nắm chắc trong tay tự dưng bị quỷ đi Nhà cửa đủ chuyện quái gở Gia đình cãi vã Đến điểm là Thảo bị tai nạn Nằm trên giường bệnh cứ níu lấy tay tôi mà khóc Mà nói Có đứa nhỏ xô em ra đường Cũng may mà chiếc xe tải đó dừng kịp á Nén xuống sự sợ hãi Tôi dòng về nhà lấy con búp bê Miệng nguyễn cười Mà mặt mũi toát ra cái thần nanh ác Cổ đeo vòng hoa, không thoảng hương thơm Mà lại tanh tanh mùi máu Hít một hơi thật sâu Phức vào trong tủ khóa lại Tôi gọi cho Vân Người đã mang con búp bê quỷ quái đó về Để hỏi địa chỉ bên Thái mà mang trả lại Nhưng không liên lạc được với cô ấy nữa Công việc chất trọng Đêm nào cũng thức tới 2-3 giờ sáng Mới lão đảo đi ngủ Bây giờ còn chăm thêm thảo đi bệnh viện Tôi muốn lăn trả ốm Người cứ lân lân quay quay tối đến ngủ một mình giấc không sâu cứ nửa tỉnh nửa mơ nghe loáng thoáng cái giọng con nít thú hét chạy trần trật trong nhà còn có tiếng lục lạc đeo cổ chân vang lên len keng theo từng nhịp chạy nữa trong vô thức tôi quát lên ồn ào quá con nhà vậy ngủ đi nghe tiếng lục lạc gần sát bên cạnh thì tôi hơi giật mình nhớ ra bây giờ đã gần sáng đứa con nít nào mà còn thức giờ này chứ Tại vừa nghe tiếng len keng kia là tiếng chuông bạc đeo ở cổ chân con búp bê đó tôi định vùng dậy nhưng không có cách gì ngồi lên được người cứ như bị dính sát xuống dưới nệm giường bị một lực ngàn cân vô hình đè nặng lên chợt bên tai nghe ầm lên một tiếng lúc này cả người như tỉnh thức tay chân nhúc nhích cử động được bình thường tuy còn hơi yếu ớt tôi bật đèn vùng chạy ra ngoài thấy quên đóng cửa ban công nhưng mà cái loại cửa kéo này Không thể tự bật ra đóng vô được Linh tính mách bảo Tôi gọi lớn Mèo Mèo à Bùm ơi Nhưng không nghe thấy tiếng mèo quen thuộc đáp lời Lúc nãy trước khi tiếp đi Nó vẫn nằm cạnh tôi Đứng từ trên tầng năm nhìn xuống trong vô vọng Tôi vào trong nhà tìm khắp lượt một lần nữa Nhà bếp, nhà vệ sinh Phòng khách, gầm bàn gầm ghế Chỗ nào cũng không có Còn một chỗ thôi Đã gầm giường. Bật sáng hết đèn lên Tôi ép mình nằm sát dưới sàn nhà lạnh lẽo Rồi đèn pin căng mắt lên tiệm Thì tình lình trong bóng tối Nơi cái khoảng sáng đèn pin yếu ớt Rồi vào hiện ra khuôn mặt của con búp bê Đầu nó nguẻo hẳn sang một bên Nhìn tôi mà hét lớn lên một tiếng Tôi đứng tìm mất mấy giây Nằm bẹp trên sàn Tay chân không một chút sức lực, Đánh rơi cả cây đèn pin đi Chạy thục mạng ra ngoài Tôi vơ đại con dao trọc chế để trên bàn làm việc Rồi chạy ngay thẳng xuống tầng 3 Nếu con bùm rơi xuống Chắc chắn là còn ở phần sân chìa ra dưới đó Ra khỏi thang máy Tôi hơi bực mình lào bầu Bảo chuyển đi mà không nghe Đèn đốm thì không có Đèn tự động cũng không dám cắn nữa Đây là lần đầu tiên tôi xuống tầng 3 Thang máy ở đây là loại kiểu cũ Mùi ẩm mốc, mùi sắt Mùi người sống quen thuộc Không khí ngột ngạt ôi bức mỗi ngày nay tự dưng ngửi thấy khăn khát nó ngay ngái ôi ôi như mùi cỏ úa và cái mùi đất nồng đậm sau cơn mưa không những đèn ngoài hành lang mà đèn trong này đã lờ mờ bây giờ lại chớp tắt liên tục chắc là bị hỏng rồi cửa xịt mở ra hơi lạnh ở đâu tràn vào làm mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra khắp người nãy giờ nghe lạnh thấu xương rồi xuống đến nơi mới biết toàn bộ tầng 3 là vườn trời Nhưng điện đốm không có Người cũng không Hoang tàn sơ sát cái kiểu này Chắc cũng bị bỏ quan lâu ngày Mùi trác mấy tầng trên vứt xuống chất thành đống Cao như núi Mùi cỏ cây héo úa Mùi chuột dáng thối rửa Làm tôi bịch chặt mũi vẫn cảm thấy khó chịu Mà phải tốt lên <cười> Cái loại người vô ý quá Tôi bạch đám cỏ dại um tùm đầy mạng nhện ra Bới cả đống trác ra len lỏi vào hàng cây cối đủ loại có cả xương rộng làm cho tôi dẫm phải gai đau điếng để mà tìm con mèo miệng kêu meo meo nhưng tối quá không thấy nó đâu tìm một hồi vẫn không biết phải tìm ở đâu trong cái đống hỗn tạp tối tăm này thì con bùm nghe tiếng của tôi mèo mèo lên mấy tiếng chạy ngay về hướng phát ra tiếng kêu tôi hơi khựng lại thấy có cái gì đó không đúng tiếng kêu đó không giống với mèo đang bị thương Con bùm chỉ kêu như thế này Khi nó được ăn ngon, được ve phúc, Nghe như mấy con lợn nái già vậy đó Trong tình cảnh này Lại phát ra âm thanh đó Thì hơi quái đản. Nhưng tôi vẫn thận trọng đến gần Vén cái bụi cây ra mà tìm nó Không thể chần chừ Vì biết đâu con bùm đang nằm sâu Trong cái bụi trúc kiển đằng này Nó chưa chết, nhưng có thể đã gãy chân Còn bụng thì toát ra Máu me đầm địa Đang đợi tôi tới cú thì sao Đang tập trung cao độ Thì có ánh sáng đỏ quạch Vừa le lối bừng lên phía trước mặt Nhìn như nhà vệ sinh Nhưng chỗ này thì cần làm gì đến hai cái nhà vệ sinh chứ Lại còn xây cất Sơn đổ màu như hai cái quan tài phu thê dựa lưng vào sát cốc tường nữa Còn đèn Hết màu lắp hay sao Mà lại lắp cái màu đỏ quạch như thế kia Cửa đóng Nội nhìn mấy cái vệt đỏ chảy tràn ra ngoài khe cửa không thôi Cũng đã trợn hết cả người Tiếng meo meo trỏ tràng phát ra từ trong đó Tôi cũng không nghĩ gì nhiều nữa Đưa tay đẩy cửa ra Nhưng không được Hình như đã khóa bên trong Dùng hết sức tông mạnh vô mấy lần Cửa cũng bật tung ra Và cảnh tượng bên trong khiến cho tôi hơi bất ngờ Nhà vệ sinh trống rỗng Trên bếp có cái ấm đun nước sôi Đang réo lên ầm ầm Còn dưới sàn là con chuột lớn Phải gọi là chuột khổng lồ mới đúng Kinh dị hơn nữa là nó đứng trên hai chân và đang nhìn chầm chầm vào tôi. Bình thường mấy con chuột đương nhiên không làm cho tôi sợ, nhưng chuột ở một cái kích thước như thế này, với một cái tư thế này, trong hoàn cảnh quái gở như bây giờ, thực tình làm cho tôi phát khiếp lên, kinh hãi tới mức lòng khắp người dựng đứng hết cả. Đẩy lưỡi con dao trọc cháy ra, dí về phía con chuột, tôi lấy hết can đảm lắp bắp: "Mẹ, mẹ có tao đâu?" Nó thôi nhìn tôi Hạ xuống trở lại đi bằng bốn chân Liếu chít lên mấy tiếng Chối tay Rồi nhảy vào cái hố nước trong bồn vệ sinh và biến mất đi Tôi vả mạnh vào mặt mấy cái Xem là đang mơ hay đang tỉnh Nhìn xung quanh khắp lượt xem chỗ này là cái chỗ quái quỷ gì Mà lại xây cả nhà bếp Ở trong cái nhà vệ sinh Còn con chuột quái gỡ kia Cái ấm nước Không có người đun vẫn sôi lên sụm sụp trên bếp kia nè Dây thần kinh căng cứng Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, lạnh ngắt đi. Tôi cố trấn tĩnh hít một hơi thật sâu. Tiếp tục đi tìm con bụm không thể bỏ mặt nó ở đây được. Nhưng toàn bộ cái tầng này thực sự là quá lớn, đèn pin thì yếu dần. Tôi cũng đã tìm rất kỹ mấy chỗ quanh đây rồi. Lò mò trong mấy cái bụi cây cỏ tối đen, tay chạm đất âm ẩm, xốp mềm, thấy gai gai nơi mấy đầu ngón tay, vì không biết sẽ mò trúng phải cái gì. Tôi không sợ cái gì hết. chỉ sợ nó không đợi được nghĩ đến đây nước mắt chợt trào ra tôi gọi lớn bụm ơi vừa dứt câu thì giữa không gian tối đen đột nhiên ánh lên một luồng sáng trắng chuyển dần sang xám đen rồi nhạt dần đi như khi đêm đen vừa chuyển giao dần từ đêm tối đến khi bình minh lên dưới vệt sáng đó là con bụm không ghìm lòng được thì tôi hét lên tìm thấy rồi Tôi chạy tới chỗ đó nhanh tới nỗi Xương trọng Mảnh vỡ dưới chân dẫm lên đau nhối Mà vẫn không có chút cảm giác Giờ đây chỉ có mất nó là điều làm tôi đau đớn nhất thôi Nhưng nhìn từ xa Độ chừng tôi thấy lúc nãy chính là hồn của nó Đã vừa lìa khỏi cái xác cứng đơ nằm trên mặt đất Để mà nhìn tôi lần cuối Và đúng như tôi dự đoán Tôi trùng mình kinh sợ Ôm chặt con bùm vào trong lòng Cảm giác cái xác đã cứng lạnh đi Đầu bị vặn 180 độ Chết trong tư thế rất kỳ dị Nước mắt lại chả rơi ra Tôi quấn nó vào trong vạt áo thun, Hy vọng dùng hơi ấm Khiến cho nó lay tỉnh Dù biết điều đó là vô ích thôi Đứng lên lững thững bước lại chỗ thang máy Tôi ôm con bùm thì thầm Đừng có sợ Bà đưa con về nhà Cửa thang máy vẫn bật mở ra Tôi giật mình thấy Thảo đang đứng ở trong đó trên người dẫn mặc bộ đồ của bệnh viện đi chân đất hốt hoảng hỏi dồn sao rồi con bùm vuột khỏi phạt áo trôi xuống đất lăn cù cù lại chỗ chân của thảo tôi nghẹn hào chắc con nó muốn gặp em lần cuối đó thảo vật luôn ra đất khóc nấc lên tầng chập tôi quên có mệt mỏi trách móc hờn giận giờ phút này đây tất cả chuyển thành bi thương buồn bã Tôi lặng lẽ nhìn cái xác cứng đơ của con bùm Trong vòng tay của Thảo Trong lúc thẩn thợ Mắt hướng ra xa xăm Thì một cái bóng đen cao gầy hiện ra Hình như là nữ Mặt váy trắng ngà Ánh xạ từ vách trong thang máy mờ mờ ảo ảo Nhìn không thấy cổ Chỉ thấy thân người Và hai bàn chân đu đưa nhẹ nhẹ Sát ngay cạnh đầu Tim tôi giật lên mấy cái Nhìn sang thấy Thảo cũng mặc một bộ đồ màu sắc tương tự Tôi thở ra Nghĩa chắc cho khúc xạ ánh sáng Nên hình ảnh bị biến đổi kích cỡ đi Chỉ là ảnh phản chiếu của Thảo mà thôi Nhưng xuống dưới tầng trệt Rồi mới thấy có điều không ổn Bộ đồ mà nãy giờ Thảo đang mặc Là màu xanh lam Rất nhạt Chứ không phải là trắng Về sau nghe bảo vệ tòa nhà nói Tầng 3 là nơi không sạch sẽ Một cô gái đã nhảy xuống từ chỗ đó Cô ta tự tử Quán khí nặng Nên rất hay về phá phách cũng vì vậy mà chỗ đó bỏ hoang không ai dám bén mạng tới có người còn dựng cả cái bàn thờ ở trên đó đợt mà con bùm chết cả hai đứa tôi ốm liệt giường nửa năm trời sau này cũng không có ai nhắc về nó nữa sợ người kia sẽ buồn mãi cho tới tháng trước đi thắp hương ở ngôi chùa đã gửi con búp bê ma gặp một cư sĩ nói chuyện một hồi tình cờ nhắc về con bùm ông cười hiền mà giảng dạy. <cười> Đuôi nó chỉ vài thăng thôi. Nó lại dùng cả đời để đền đáp cho cậu. Thật là cú vật, vật trả ơn mặt. Tôi hỏi càng kẽ hơn, thì ông nói. Chúng ta là người trần mắt thịt, Không nhìn thấu được nhân quả luân hồi đâu. Tối đó ở trên nhà, trước là con bùm bảo vệ tôi khỏi công búp bê. Tiếp đến là đám chuột thành tinh. Sau cùng là trong thang máy. Không phải nó trơi ra khỏi vạt áo là muốn gặp Thảo lần cuối Mà chính là dùng chút sức tàn cuối cùng Cứu tôi thêm một mạng Khỏi ma nữ áo trắng kia Cậu nghĩ đó là ảnh phản chiếu của người yêu Nhưng thử nghĩ lại mà coi Hai bàn chân ngang đầu Chỉ có người đang treo lơ lửng Và phải ở độ cao như thế nào Cậu mới không thấy cô ta có đầu Con mèo có chính cây mạng Khi chết Phần hồn phách đó là tối cần để cho nó tai sinh. Nếu dùng đến, sẽ hồn siêu phách tán. Nhưng mà tiểu miêu kia, đã dùng cái thứ quý giá đó để cứu cậu ba lần. Nói cho đúng ra, đó không chỉ là một mạng hay là một đời đâu. Nắm lấy tay ông, tôi vang này. À, nếu mà có cách nào để cứu nó, xin ông giúp cho. vị cư sĩ già thở dài an ủi. Ai, cái gọi là hồng phách Chẳng qua cũng chỉ là một mớ bụi đất Rồi bỏ thân xác trần tục Để quay về với hỗn độn Tăng hết đi Rồi cũng sẽ tới ngày tụ lại Vẫn có thể tái sinh Linh hồn loài Linh miêu rất mạnh mẽ Chỉ cần tâm cậu luôn nhớ Và cầu nguyện cho nó Chắc chắn rằng nó sẽ nhanh hội tụ Đủ bụi trần Để mà tái sinh thôi Mùa mưa bão đi qua Tôi cùng Thảo ngồi cạnh nhau Trong đêm hè ôi bức Nhìn lên trời cao Và cùng nói Bơ mà Vậy ăn cá chiên nè Rồi cùng cười Giá mà nó còn có ở đây Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên Trong series những cái câu chuyện ngắn tâm linh đến từ bóng tối của tác giả tùy du à, chúng ta thấy có những cái câu chuyện kết thúc mà một giống như là một cái câu một cái nhãn tự của một cái bài một cái điểm nhấn để cho chúng ta có thể chiêm nghiệm có thể tự suy đoán thêm cho mình song song đó vẫn có những cái câu chuyện rất đầy đủ ý nghĩa à, một tập truyện với huy thì huy đánh giá rất là hay nha à, à, cũng rất là nôn nóng sẽ diễn đọc cái phần tiếp theo cho mọi người nghe Nhưng mà lịch truyện thì đã có sẵn rồi Mọi người hãy chờ đợi trong vài ngày Thì sẽ tới thôi Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả Ở những câu chuyện sau Chúc mọi người một đêm thật an lành